Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Không sơn mưa phùn, dọc dọc tuôn rơi. Đứng trong màn mưa. Chung quanh yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng. Quay đầu nhìn lại. Mưa bụi mịt mờ. Chỉ có cái kia một đầu hiểm tiểu sạn đào để ngang trước mắt. Căn bản không có bớt luận một nữ tử nào cả. Càng không có thanh âm nữ tử. Chẳng lẽ là ảo giác? Phong Phi Vân nhắm mắt lại, năm đạo thần thức tán phát ra, dùng thần thức dò xét thế giới vô biên này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chung quanh đường nói là người, mà ngay cả những chim chóc kia cũng đã bay đi xa. A! Mở to mắt, Phong Phi Vân không dám dừng lại quá lâu chỗ này. Hắn giẫm lên trên con đường nhỏ lầy lội, Tiếng nhập cổ sạn đạo nơi vách đá, hướng lên trên đỉnh núi. Đây là vô lượng tháp tầng thứ 5. 99% mọi người đều bại lui ở ải này. Hung hiểm nơi này khẳng định đã đủ để trí mạng. Bất luận chút sai lầm nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến người xong tháp phải lập tức thất bại ngay. Thế giới này tựa hồ như một thế giới chân thật thật sự vậy. nói không chừng còn tồn tại một ít di tích viễn cổ. Có thể nhìn thấy một ít ký hiệu từ viễn cổ lưu lại cũng nên. Cũng như đồi sạn đào trước mắt này, chính là do tu vân thạch cứng rắn nhất tạo thành, nhưng hôm nay cũng đã rách mướp, rất nhiều chỗ đều đã đứt gãy. Phong phi vân chỉ có thể giẫm lên trên vết nứt, bay vọt tới vách đá dựng tiến về trước, xuyên qua sạn đào Đã đến giữa sườn nối. Ở giữa sườn nối có một thạch nhân cao đến 8 mét đứng đó, chính là dùng cả khối đá trắng điêu khắc mà thành. Người mặc chiến giáp, tay cầm một thanh thạch đao cực lớn, hai tay trợn kiếm, đứng ở trên sườn nối, hằng cổ bất động. Cổ thạch nhân này cũng không thể thoát khỏi túi nguyệt bào mỏng. Đỉnh đầu, bả vai đều chất đầy bồ đắp. Trong đất bùng càng mọc ra cỏ xanh rền, bùn đất dưới thân càng chồng chất đến vị trí đầu gối. Bao phụ lấy cả nửa người hắn, dù vậy nhưng vẫn không thể lật áp được cổ chiến ý hằng cổ vĩnh hằng trên người nó. Tựa như một vị thần tướng đã từng xung phong liều chết trên sa trường, hôm nay cũng đã chôn xương đất vàng, chỉ còn một cổ tượng thần thạch điêu. Ầm ầm Trên bầu trời một mảnh mây đen phiêu qua, tầm tầm lớp lớp, dày đặc áp áp, bên trong đang xen điện mang, phát ra từng đợt tiếng sấm linh tai nhức ớn, phá vỡ sự yên lặng của không sơn. Tiếng sấm ầm vang, nổ vang chấm trời cao. Rầm ào ào, một đạo tia chớp to như cánh tay từ bên trong mây đen đánh xuống, vạch phá thiên mạc. bổ vào tượng đá bên người Phong Phi Vân. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên, khiến Phong Phi Vân cảm giác được không ổn. Không khí cũng khẽ chấn động. Thạch Nhân kia tự hồ khẽ nhúc nhích lấy oanh. Phong Phi Vân một cước đạp nát mặt đất, thân thể văng ra như thiểm điện. Mà cùng lúc đó một thanh thạch đao cực lớn cũng giơ lên cao, chém xuống ngay chỗ hắn vừa đứng ban nãy. Khiến mặt đất phân thành hai. Một gốc cổ phong lớn bằng thùng nước cách đó không xa cũng bị chém thành hai khuất. Vỡ vụn ra. Đây là do người đang kia huy kiếm. Nó rõ ràng động. Lực lượng một kiếm kia. Quả thực có thể chém nát cả thạch bếp dày đến 10 mét. Thạch nhân cao 8 mét chật rút hai chân ra khỏi bùn đất. Mặt đất lộ ra hai cái hố to. Mà Thạc Nhân cũng đã bay lên. Tay nơm thạc đao lần nữa bổ tới Phong Phi Vân. Thạc đao dài chừng 6 thước, rộng 1 mét, sống dao dày như bàn tay người, cũng không biết nặng bao nhiêu cân. Một đao chém xuống, dao lãng cũng rộng đến hơn 10 mét. Oanh, một đao kia đánh khiến mặt đất cũng rung lên. Phong Phi Vân vọt đến sau lưng Thạc Nhân, Trên ngón tay ngưng tụ ra ngàn vạn hơi nước. Ngưng tụ tất cả mưa trên bầu trời vào đầu ngón tay. Khiến cho không khí ướt ác cũng trở nên khô ráo hơn. Hắc thủy thu hát. Trên ngón tay điểm ra một cột sáng đen kịch. Đánh lên trên lưng thạch nhân khiến nó bay ra ngoài. Đụng vào lòng nối. Lộ ra một cái hố to màu đen. Phong phi vân cũng không hề buông lỏng. Thạch Nhân này chiến lực cũng tương đương với cô gái mặc áo đen kia, đều là mới vào cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Nhưng lực phòng ngự lại đặc biệt biến thái, hắc thủy thuê tuy rằng đánh trúng nó, nhưng lại không thể làm suy giảm gì đến nó cả. Oanh, quả nhiên, Thạch Nhân từ trong lòng nối bay ra, hai tay huy lấy đại đao, nén giận chém xuống. Phong Phi Vân lần nữa né qua, nhưng cũng bị đao khí chém đến phải lui về sau hơn trăm trượng. Lực phòng ngự của Thạc Nhân này không phải cường đại bình thường. Nếu Phong Phi Vân tu luyện thành công chiêu thứ năm Hoàng Thổ thuật thì vừa vặn có thể khắc chế nó. Nhưng Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới tu luyện đến chiêu thứ ba Thanh Mộc thuật. Cách chiêu thứ năm vẫn còn một khoảng cách. Ở trong vô lượng tháp, Lực lượng của linh khí bị tiêu giảm đến mức thấp nhất. Miêu Hủy Bang chỉ không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, căn bản không thể công phá được lực phòng ngự của thạch nhân này. Bị bắn ngược trở về. Oanh oanh oanh. Thạch nhân tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại thập phần linh mẫn. Bổ một phát, một chém, quét nhanh Từng bước một bước lui phong phi vân về phía sau. Tảng đá kia cũng không biết là làm từ gì, quả thực còn cứng rắn hơn cả tinh thiết. Phong phi vân mỗi một lần cứng rắn đánh tới, không chỉ không cách nào đánh nát thạch nhân, mà ngược lại còn khiến cánh tay bị chóng đến đau nhức. Lực lượng một chưởng của phong phi vân hiện giờ chính là 64 vạn cân. Nhưng lại không cách nào tổn thương được Thạch Nhân một chút nào cả. Chẳng lẽ căn bản không thể công phá thân thể nó sao? Thạch Nhân lại song vết tới đây. Thạch đao trong tay chém mặt đất dưới chân Phong Phi Vân ra một khe hở lớn. Toàn bộ thạch đao cả 7 mét đều lâm vào lòng đất. Cho dù Phong Phi Vân trốn đi nhanh, nhưng vẫn bị thạch đao chém rớt một mảnh góc áo. Nếu lại chậm thêm chút nữa thì bị chém rớt đã không phải là một mảnh góc áo mà là chặt đứt ngay cả người Phong Phi Vân rồi. Có cách rồi. Phong Phi Vân con mắt sáng ngời, hắn nhìn chăm chú vào thạch đao trên tay Thạch Nhân. Chất liệu của thạch đao này so với thạch nhân còn cứng rắn hơn nhiều, hơn nữa vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá. Nếu muốn phá thạch nhân cũng chỉ có thể dùng thạch đao. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân cũng không cánh nữa. Hắn xung phong liều chết tới thạch nhân, trên bàn tay ngưng tụ bảy ngưu chi lực. Đợi đến lúc thạch nhân đề đao mà chém xuống thì hắn liền ra tay công trước. Tất cả lực lượng đều đánh vào chỗ khuỷu tay thạch nhân. Một cổ là lực hướng xuống dưới, một cổ là lực hướng lên. Cánh tay cực lớn của Thạch Đầu chấn động mạnh, khiến thạch đao dài đến 7 mét kia bị văng ra ngoài. Bá, Phong Phi Vân xuyên thẳng qua trong không khí, hai tay nắm chặt lấy chuôi đao thạch đao, giơ đao lên cao chém xuống. Lưỡi đao so với thân thể Phong Phi Vân còn dài hơn gấp 3 lần. Người và đao hoàn toàn kém xa. Hai tay Phong Phi Vân cầm đao tự vận thân mà chém. lôi ra một đạo đao khí hình bán nguyệt